bắt lửa chương chín có ai đấy lắc vai tôi làm tôi ngồi dậy tôi đã ngủ thiếp đi mặt áp lên bàn bếp những vải trắng hành nếp ở bên má lành bên kia bên hướng ngọn roi của thét phồng lên nhức nhối gheo đang bất tỉnh nhân sự nhưng những ngón tay anh cuốn chặt tay tôi ngửi thấy mùi bánh mới ra lò tôi quay cái cổ tê cứng ra Chỉ thấy Pita đứng nhìn xuống tôi Mặt buồn thăm thẳm Tôi lờ mờ đoán ra cậu đã nhìn chúng tôi được một lúc rồi Về giường ngủ đi, Katniss Tới trông anh ấy cho Cậu nói Pita, chuyện tôi nói hôm qua ấy mà Chuyện chạy trốn Tôi mở lời Tớ biết rồi Cậu nói Không phải giải thích gì nữa đâu Tôi nhìn thấy những ổ bánh mì trên mặt bếp trong ánh ban mai mờ tuyết, thấy những quần thâm dưới mắt cậu. Tôi tự hỏi, đêm qua cậu có ngủ được chút nào không? Nếu có, chắc cũng chẳng bao nhiêu. Tôi nhớ lại cậu đã đồng tình đi theo tôi ngày hôm qua, rồi bước lên bên tôi để bảo vệ gheo, sẵn sàng chịu chung số phận với tôi, dù tôi đáp lại quá ít ỏi. Tôi có làm gì cũng chẳng tránh khỏi làm tổn thương ai đó. Pita, cứ ngủ đi nhé, cậu nói. Tôi mò mẫm lên gác, bò vào dưới tấm tranh, rồi thiếp đi tức khắc. Đầu đó giữa giấc ngủ, Clove, con bé quận hai hiện ra trong giấc mơ của tôi. Nó đuổi theo tôi, để nhến tôi xuống đất, rút con dao chuẩn bị rạch mặt tôi. Con dao chọc sâu vào má tôi, cắt thành một đường toang hoác. Rồi Clove dần biến đổi, Mặt đã dài ra thành cái mõm, Trên da phụt ra những chùm lông đen, móng tay mọc dài thành vuốt, Chỉ riêng cặp mắt vẫn còn nguyên. Nó đã trở thành con mút mang lốt nó, còn vật hình sói do Capitol đẻ ra Để khủng bố tinh thần chúng tôi đến cuối cùng trong trường đấu. Nó hắt đầu ra sau, Phát ra một tiếng hú dài ghê rợt, Nhưng chóng kéo theo cả một dàn đồng ca, từ bọn mút gần bên. Claude bắt đầu liếm lát chỗ máu trào ra từ vết thương của tôi. Mỗi lần nó đưa lưỡi là một lần mặt tôi rung lên vì đau đớn. Tôi nghẹn nghẹt thét lên rồi bừng tỉnh dậy. Người vừa run vừa đổ mồ hôi. Đưa tay bưng bên má rách. Tôi tự nhắc nhở mình rằng không phải Claude mà chính thét mới gây ra cho tôi vết thương này. Tôi ước gì có Pita ở đây ôm tôi Đến khi nhớ ra tôi không được phép ước điều ấy nữa Tôi đã chọn gheo và cuộc nội loạn Còn tương lai bên Pita là dàn xếp của Capitone Chứ không phải là ý nguyện của tôi Vết xương ghế mắt đã xẹp bớt Tôi có thể mở ra hé hé Tôi kéo rộng rèm Thấy cơn mưa tuyết hôm qua đã bùng lên thành bão tuyết dữ dội Xung quanh chỉ tuyền màu trắng Cộng thêm với tiếng gió rít Nghe giống tiếng bọn mút đến nhật mình Tôi vui mừng đón cơn bão tuyết Luồng gió dữ tợn Và tuyết dày đặc tung trời Có thể thế là đủ để ngăn chân bọn sói thật Tức đội trị an Đến trước cửa nhà tôi Có thêm vài ngày suy nghĩ Bạch ra kế hoạch Lại có cải gheo, pita và hê ngay đây Đúng là trời gửi xuống cơn bão này Nhưng trước khi xuống nhà Bước vào cuộc đời mới ấy, tôi dành chút thời gian bắt mình cảm nhận rõ sẽ mang đến gì. Chưa đầy 24 tiếng trước, tôi còn sẵn sàng mang theo những người thân yêu lao đầu vào chốn hoang dã giữa mùa đông rét mướt và rất có thể kéo theo Capitone săn đuổi phía sau. Nói nhẹ, cũng là một chuyến phiêu lưu chắc trở. Nhưng giờ tôi đã hạ quyết tâm là một chuyện còn nguy hiểm hơn thế. chiến đấu chống lại Capitol thì cầm chắc sẽ bị đánh trả tức khắc. Tôi phải chấp nhận rằng mình có thể bị bắt giữ bất cứ giây phút nào. Tiếng gõ cửa vang lên như tiếng gõ đêm qua, một bầy trị an xuất hiện lôi tôi đi, có thể còn bị tra tấn, tùng xẻo, một viên đạn xuyên sọ giữa quảng trường thị trấn. Nếu tôi được may mắn ra đi nhanh gọn như thế, Capitol không thiếu sáng tạo khi cần nghĩ ra cách giết người. Tôi tưởng tượng ra tất cả và tôi khiếp vía, nhưng phải thừa nhận, đằng nào tất cả cũng nằm sẵn từ lâu trong đầu tôi rồi. Tôi đã làm vật tế trong đấu trường, đã bị tổng thống đe dọa, đã nhận một roi ngang mặt, tôi đã trở thành mục tiêu lâu rồi. Giờ thì đến phần khó hơn, tôi còn phải đối mặt với chuyện gia đình và bạn bè tôi. cũng có thể chịu chung số phận, dream chẳng hạn. chỉ cần nghĩ đến dream là mọi quyết tâm của tôi tan như bong bóng. nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em mình. tôi chùm chăn kín đầu, thở gấp đến nỗi cạn hết oxy và suýt sặc vì thiếu khí. tôi không thể để cái vi thôn hại dream. tôi bất chợt hiểu ra, chúng đã hại em rồi. chúng đã giết chết cha em dưới những tầng mỏ khốn nạn kia. Chúng đã dựng dưng nhìn em gần chết đói, chúng đã chọn em làm vật tế, rồi bắt em chứng kiến chị gái mình đánh nhau chí tử trong đấu trường. Em tôi đã bị hại gấp nhiều lần so với tôi ngày bằng tuổi em, và ngay cái đó cũng còn thua xa cạnh ngộ của Ru. Tôi hất chanh ra, hít căng khí lạnh bò vào qua cửa sổ. Rim, Ru Chẳng phải đấy chính là lý do tôi cần phải cố chiến đấu ư Vì những việc đã giáng xuống chúng quá sai trái Không thể tha thứ nổi Quá tàn ác đến nỗi Không còn điều nào khác Vì không ai có quyền đối xử với chúng Như chúng đã bị đối xử đến lúc này Phải Đấy là điều cần nhớ Khi nào nỗi sợ như muốn nuốt chửng tôi Điều tôi sắp làm đây Bất kể những gì đổ xuống bất cứ ai trong số chúng tôi đây Tất cả đều là vì chúng, lúc này không còn cứu ru được nữa, nhưng có thể vẫn chưa muộn, với năm gương mặt nhỏ, đứng ngước lên nhìn tôi dưới quảng trường của 11, vẫn chưa muộn với Rory, Vicky và Bozy, vẫn chưa muộn với Dream. Gheo nói đúng, nếu mọi người đủ can đảm, đây có thể là cơ hội lớn. Anh cũng nói đúng luôn ở chỗ, chính vì tôi đã khởi động tất cả. Nên tôi có thể làm rất nhiều điều, dù tôi chưa hề có khái niệm rõ ràng đấy phải là những điều gì, nhưng quyết định không chạy trốn là bước đầu tiên cốt yếu nhất. Tôi đi tắm, và sáng hôm nay, não tôi không còn liệt danh sách các món nhu yếu phẩm để sống trong hoang dã nữa, mà tìm cách lý giải xem quận 8 làm thế nào tổ chức được cuộc nổi dậy Quá nhiều người Mà lại hành động quá rõ ràng là đang chống lại Capitol Mà đấy có phải là do tổ chức không? Hay chỉ là tự phát bùng nổ sau hàng năm trời căm uất và thù ghét? Ở đây chúng tôi có thể làm thế bằng cách nào đây? Người dân quận 12 có nhập cuộc không? Hay sẽ khóa trái cửa nhà? Hôm qua, sau vụ quất roi gheo Quảng trường nháy mắt đã sạch bong Nhưng chẳng phải đấy là vì chúng tôi Ai cũng cảm giác mình bất lực, không biết phải làm gì sao. Chúng tôi cần một người đứng ra chỉ đạo, đứng ra đoan chắc việc này làm được, và tôi nghĩ người ấy không phải là mình. Tôi có thể là nhân tố kích thích trong cuộc khởi loạn, nhưng lãnh đạo sẽ phải là người có đức tin mãnh liệt, mà bản thân tôi thì vừa mới cải đạo, một người có lòng dũng cảm sát đá, còn tôi vẫn đang cố gắng bới ra một chút, đủ dùng. Một người biết dùng ngôn từ rành mạch và thuyết phục. Còn tôi hơi một chút là cứng lưỡi. Ngôn từ. Nhắc tới ngôn từ là tôi nghĩ ngay đến Pita. Nghĩ đến việc mọi người vẫn thấm thía từng lời cậu nói. Cậu hoàn toàn có thể dẫn dắt đám đông tới hành động. Nếu cậu quyết định làm thế, tôi dám cá vậy. Cậu sẽ tìm được lời lẽ thích hợp. Nhưng tôi tin là ý nghĩ này chưa bao giờ nảy ra trong đầu cậu. Khi xuống nhà, tôi thấy mẹ tôi và Rim đang chăm sóc gheo, giờ đã dịu lại. Nhìn vẻ mặt anh thì thấy hình như thuốc giảm đau đã tan bớt. Tôi gồng mình chuẩn bị đón một cơn cãi vã nữa, nhưng vẫn cố nói điểm tĩnh. Mẹ không thể tiêm cho anh ấy một mũi nữa được à? Mẹ sẽ tiêm khi nào cần. Mẹ và Rim nghĩ cứ thử dùng tuyết trường trước. Mẹ tôi đáp. mẹ đã gỡ hết lớp băng gần như có thể thấy hơi nóng tỏa ra từ lưng anh mẹ đặt một dải băng sạch ngang lớp thịt nát bấy và gật đầu với dream dream lại gần vừa đi vừa khuấy một bát lớn hình như đựng tuyết nhưng nó lại có ánh xanh nhạt và bốc mùi ngọt ngọt tinh khiết tuyết trường em cẩn thận múc từng muôi đổ lên dải vải Tôi gần như nghe được tiếng xèo xèo bốc lên khi mặt da tơi tạ của gheo gặp thứ dung dịch tuyết. Mặt anh chớp chớp rồi mở ra, bối rối rồi anh thở dài nhẹ nhõm. May là chúng ta còn có tuyết. Mẹ tôi nói, tôi tưởng tượng sẽ ra sao khi phải chữa vết thương do roi vọt giữa mùa hè, trong cái nắng xé da và dòng nước vòi ấm ấm. Những tháng nắng nóng thì mẹ làm thế nào? Tôi hỏi. Mẹ nhanh mặt khiến một nếp nhăn hẳn lên giữa đôi mày. Cố gắng xua rùi đi. Tôi nôn nao khi nghĩ đến cảnh đó. Mẹ lại đổ đầy món tuyết trường và một chiếc khăn tay cho tôi áp vào lành xưng trên má. Đỡ đau ngay tức thì. Đấy là do tuyết lạnh. Đúng thế. Nhưng món nước thảo dược gì đó mẹ tôi hòa vào. Cũng giúp dịu hẳn đi. Ôi trời, tuyệt diệu, Sao đêm qua mẹ không cho anh ấy cái này? Mẹ cần vết thương xe lại đã. Mẹ đáp, tôi không hiểu chính xác thế nghĩa là sao. Nhưng nếu làm vậy có ích, thì tôi nào dám phản đối. Mẹ quả biết rõ việc mình làm. Tôi nhói lên cánh trước khi nhớ lại ngày hôm qua. Mình đã quăng ra những lời lẽ gì khi Pita và Haymik lôi tôi ra khỏi bếp. Con xin lỗi vì đã nặng lời với mẹ hôm qua. Mẹ từng nghe những câu tệ hơn nhiều. Mẹ đáp, con phải thấy người ta cư xử thế nào khi nhìn người họ yêu chịu đau đớn. Người họ yêu, những từ ấy khiến lưỡi tôi đờ ra, như vừa bị trát một lớp tuyết trường. Tất nhiên là tôi yêu gheo, nhưng ý mẹ nói đến loại tình yêu nào chứ? Mà tôi nghĩ đến loại nào khi nói mình yêu gheo Tôi không biết Đúng là đêm qua tôi có hôn anh Vào khoảnh khắc Cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong mình Nhưng tôi tin chắc anh sẽ chẳng nhớ đâu Hay là có Tôi hy vọng là không Nếu có thì sự tình sẽ chỉ càng rối thêm Mà đây chẳng phải lúc nghĩ chuyện hôn hết Khi tôi còn nhiệm vụ chăm ngòi cho cả một cuộc khởi loạn Tôi lắc nhẹ đầu xua chuyện ấy đi Pita đâu rồi ạ? Tôi hỏi Nghe thấy con trở dậy trên gác Thì cậu ấy đi về rồi Không muốn bỏ không nhà cửa lúc bão thế này Mẹ tôi đáp Cậu ấy có về được yên ổn không? Tôi hỏi Giữa bão tuyết Có khi chỉ quá vài bước Là đi chệch khỏi lối rồi Và cứ thế lạc mất tâm Sao con không gọi cho cậu ấy hỏi xem? Mẹ gợi ý Tôi đi vào phòng đọc mà mình vẫn cố tránh từ ngày phải gặp Tổng thống Snow đến giờ Tôi quay số nhà Pita Sau vài hồi chuông cậu nhấc máy Chào, tớ chỉ muốn biết chắc là cậu đi về rồi Tôi nói Tớ sống cách nhà cậu có ba nhà thôi mà Katniss Cậu đáp Biết thế nhưng thời tiết thế này Tôi nói Ừ, không sao cảm ơn cậu đã hỏi thăm Im lặng hồi lâu gheo sao rồi ổn rồi mẹ tớ với Rim đang đắp tuyết trường cho anh ấy tôi nói má cậu thì sao cậu hỏi tớ cũng đắp một ít tôi đáp hôm nay cậu đã gặp Haymick chưa tớ có ghé qua say bí tỉ nhưng tớ đã nhóm lửa trong lò và để cho bác ấy mấy ổ bánh Cậu nói, tớ muốn nói chuyện với cả hai Tôi không dám nói kỹ hơn trên điện thoại Chắc chắn là bị nghe lén Vậy chắc là phải đợi khi trời quang mây tạnh thôi Cậu nói, đằng nào thì giờ cho đến lúc đó cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra được đâu Ừ, chẳng có gì đặc biệt Tôi đồng ý Phải mất hai ngày giông tuyết mới tan đi Để lại những đụng tuyết cao quá đầu tôi Thêm một ngày nữa Đường dẫn từ làng chiến thắng Đến quảng trường mới được dọn sạch Trong khoảng thời gian ấy Tôi giúp một tay chăm sóc gheo Đắp tuyết trường lên má cố nhớ mọi chi tiết về cuộc nổi loạn Ở quận 8 Xem có giúp ích được chúng tôi không mảng xưng trên mặt đã xẹp bớt Chỉ còn lại vết thương đang liền Rất ngứa ngáy Và bên mắt thâm tím Nhưng ngay lúc thu xếp được Tôi gọi cho Pita hỏi xem có muốn vào thị trấn của mình không. Chúng tôi khua hay mít, rồi lôi ông đi cùng. Ông vẫn còn làu bào, nhưng không ỉ eo như mọi khi. Chúng tôi đều hiểu. Cần phải thảo luận chuyện đã xảy ra, mà không thể nói ở một nơi nguy hiểm như mấy căn nhà trong làng chiến thắng được. thậm chí không ai mở miệng khi ngôi làng còn chưa tụt lại tít đằng sau. Tôi chỉ vừa đi vừa xăm soi hai vách tuyết cao đến 3 mét, chất hai bên lối đi, đã được dọn thông, đoán xem chúng có sắp đổ sập vào mình không. Cuối cùng hai mít cũng phá vỡ im lặng. Vậy là tất cả chúng ta đều định đâm đầu vào chốn hoang vu vô tận phỏng. Ông hỏi tôi, không, tôi đáp, tình hình thay đổi rồi. Đã đếm xong các lỗ hổng trong kế hoạch rồi hả? Cháu yêu. Ông hỏi. Vậy có ý đồ gì mới chăng? Cháu muốn khởi loạn. Tôi đáp. Đáp lại hay chỉ cười phá lên. Thậm chí còn chẳng phải cười mỉa mai nữa. Đây mới là dấu hiệu đáng ngại. Như thế nghĩa là ông chẳng hề coi lời tôi nói là nghiêm túc. Ờ, còn ta chỉ muốn là một hớp. nhưng cứ cho ta biết phía cháu tiến chuyện thế nào nhé ông đáp vậy bác có kế hoạch nào hay hơn tôi quặc ta có kế hoạch làm đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo trong đám cưới của cháu hey mick đáp ta đã gọi lại đội xong lịch chụp ảnh mà không tiết lộ quá nhiều điều điện thoại bác còn không có cơ mà tôi nói fv cho sửa rồi ông đáp cháu có biết đã ấy còn hỏi ta có muốn làm người đại diện họ đàn gái không ta bảo là rất nóng lòng hay biết tôi nghe thấy giọng mình đã nhuốm vẻ năn nỉ Katniss ông nhẹ giọng tôi chẳng ăn thua gì đâu chúng tôi ngậm miệng khi gặp một toán người bác xẻng đi ngược chiều nhắm hướng làng chiến thắng Có thể họ sẽ khắc phục được mấy vách tường cao 3 mét kia. Rồi đến khi họ đi khuất khỏi tầm nghe thì quảng trường đã ngay trước mặt. Chúng tôi bước vào và cả ba cùng lúc đứng sững lại. Đường bão thì chẳng có gì đặc biệt xảy ra đâu. Cả Pita và tôi đã nhất trí như vậy, nhưng khẳng định mới sai lầm làm sao. Quảng trường đã thay hình đội dạng, trên nóc tòa tư pháp treo rụ dải cờ lớn mang dấu hiệu Panam. Các chị ăn viên, mặc đồng phục trắng mới cóng, phẳng lì, nện bước trên đường sỏi, quét sạch bông. Các đốc nhà xung quanh mọc thêm nhiều ụ súng máy. Nhưng ghê rợn nhất là một dãy công trình mới dựng, một cột nhục hình nghiêm chỉnh vài củi quây tù, một giá treo cổ, dàn hàng chính giữa quảng trường. thế làm ăn mau mắn nhỉ? hay biết nhận xét. Tôi nhận ra, Có đám cháy đùng đùng cách quảng trường vài dãy phố. Chẳng phải nói thành lời nữa, đấy chỉ có thể là chợ hóp đang cuốn theo cho tàn. Tôi nghĩ đến Raisi Xe, đến Ripper, đến mọi bè bạn vẫn kiếm sống nhờ nơi đó. Hey Mick, bác có cho là mọi người vẫn đang còn trong? Tôi nghẹn lời không nói nốt được. Dạo ơi, họ có đủ trí khôn mà. Cháu cũng sẽ được thế nếu có thêm chút vốn sống. Ông đáp, Chà, ta phải đi xem nhà bào chế có xì ra được ít cồn xoa bóp nào không đã. Ông lội tuyết qua quảng trường, còn tôi ngoảnh nhìn Pita. Bác ấy cần thứ đó làm gì nhỉ? Rồi tôi nhận ra câu trả lời. Không để bác ấy uống thứ đó được đâu, uống và bác ấy sẽ chết mất. Không thì ít nhất cũng hóa mù. Tớ vẫn còn ít rượu trắng kết ở nhà đấy. Tớ cũng thế, có thể chừng đó là đủ tiếp tế cho bác ấy đến khi Ripper tìm được cách buôn bán trở lại. Pita đáp, tớ phải đi xem gia đình mình thế nào đã. Tớ phải ghé chỗ bác hay rồi. Bây giờ tôi đã lo cuốn rồi. Tôi cứ nghĩ bác sẽ đập cửa nhà tôi ngay khi tuyết được dọn quang, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tâm hơi bắt đầu. Tớ đi với, rồi sẽ qua lò bánh trên đường về nhà. Cậu đề nghị. Cảm ơn cậu. Bất chợt, tôi thấy hãi hồ nghĩ đến những gì có thể đang đợi mình. Đường phố vắng teo, tuy vào giờ này cũng không phải cảnh tượng bất thường lắm nếu người lớn đang vào hầm mọ, còn trẻ con thì đến trường. Nhưng không phải thế, tôi thấy những khuôn mặt đang dõi theo chúng tôi sau ngưỡng cửa hay khe cửa trước. Nổi loạn cơ đấy. Tôi nghĩ, mình đúng là đứa khờ. Kế hoạch ấy có một lỗ hỏng sờ sờ mà cả ghe với tôi đều bưng mắt không nhìn ra. nổi loạn nghĩa là phải tung hê luật lệ, thách thức dưới cầm quyền. Chúng tôi thì đã sống cạnh đó cả đời, hoặc là cả gia đình chúng tôi. Nào là săn trộm nào là mua bán chợ đen, nào nhạo bán capital giữa rừng. Nhưng với phần lớn mọi ngựa quận 12... Đi tới Hop tìm mua đồ đã là quá mạo hiểm Và bọn tôi mong họ sẽ tập hợp giữa quảng trường Đốt thuốc và ném gạch ư Chỉ cần nhìn thấy Pita với tôi là dân chúng đã lôi con cái cách xa khỏi cửa Và kéo rèm thật kỹ Chúng tôi gặp bác Hazel vẫn ở nhà Chăm sóc bé Posi đang ốm lự Tôi nhận ra những nốt sợi Bác không bỏ nó lại được Bác phân trần Bác biết là Gheo đang ở với những người cực kỳ đáng tin rồi. Tất nhiên rồi ạ. Tôi an ủi. Anh ấy đỡ hơn nhiều lắm rồi. Mẹ cháu nói chỉ độ hai tuần nữa là anh ấy xuống mỏ lại được. Cũng chưa chắc lúc ấy đã mở cửa lại đâu. Bác hay dồ đáp. Nghe đồn là mỏ đóng cửa tới khi có lệnh mới. Bác đâm chiêu, liếc nhìn cái chậu giặt trống không. Bác cũng đóng cửa hàng ạ Tôi hỏi Chính thức thì không Bác hay dồ đáp Nhưng giờ thì ai cũng sợ nhờ đến bác Có thể là do tuyết thôi thì ta gợi ý Không đâu Sáng nay Rory đã đi một vòng xung quanh Cứ theo họ nói Thì chẳng có gì cần giặt Bác đáp, đáp Rory ôm chầm lấy mẹ Chúng ta sẽ ổn cả thôi Tôi rút một nắm tiền trong túi ra đặt lên bàn. Mẹ cháu sẽ gửi thuốc cho Posi. Khi chúng tôi ra đến ngoài rồi, tôi quay sang Pita. Cậu về một mình đi, tớ muốn đi qua chợ hóp. Tớ đi cùng cậu. Cậu đáp. Thôi, tớ đã lôi cậu vào đủ chuyện phiền nhiễu rồi. Tôi bảo. Vậy thì tránh đi ngang chợ hóp, sẽ cứu được tớ chút nào ư? Cậu mỉm cười nắm tay tôi. Chúng tôi đi bên nhau qua giữa những đường phố khu vỉa than, tới chỗ tòa nhà đang cháy. Họ còn chẳng buồn cử đội trị an tới đó canh nữa. Họ biết sẽ chẳng có ai dám tìm cách dập lửa. Hơi lửa làm tuyết xung quanh tan hết. Một dòng suối đen chạy ngang qua giày tôi. Đấy là do bụi than tích từ đời nào lại. Tôi nói, bụi than ken vào từng kẽ hở thấm cả vào ván sàn thật kỳ lạ thật kỳ lạ là đến giờ này nó mới cháy tớ muốn đến tìm bà Gracie xe nữa để hôm khác đi katniss tớ không nghĩ chúng ta đến thăm ai đó sẽ có ích lợi gì cho họ đâu cậu nói chúng tôi trở lại quảng trường tôi mua của cha pita ít bánh ngọt trong lúc hai cha con nói chuyện phiếm về thời tiết Chẳng ai nhắc tới những dụng cụ tra tấn kinh tởm cách cửa nhà họ có vài mét. Điều cuối cùng tôi nhận ra khi rời khỏi quảng trường là trong đám trị an chẳng còn có lấy một khuôn mặt quen. Mỗi ngày trôi qua, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn, mỏ đóng cửa suốt hai tuần, khiến nửa dân số quận muốn chết đói. lũ trẻ đăng ký lấy tê ra tăng vọt, nhưng chẳng mấy đứa nhận được suốt ngũ cốc bù lại. nạn khan hiếm thực phẩm lan tràn cả người có tiền cầm đến cửa hiệu cũng phải về tay không khi mỏ mở lại tiền lương bị giảm giờ làm tăng thêm thợ mỏ bị phái vào những khu nguy hiểm rành rành chuyến thức ăn ngày phân phát mà ai nấy đều háo hức trông đợi khi mở ra đã thiêu thối và lẫn phân chuột bọ mấy dụng cụ tra khảo giữa quảng trường hoạt động hết công suất Hàng đống người bị lôi ra trừng trị Vì những tội họ đã bỏ lơ qua quá lâu Nên chẳng còn ai nhớ là phạm pháp nữa Gheo về nhà và không trao đổi thêm lời nào về chuyện khởi loạn với tôi Nhưng tôi không thể không nghĩ rằng mọi sự diễn ra trước mắt anh Chỉ càng làm bồi thêm quyết tâm kháng cự Cảnh khổ cực trong hầm mỏ Những thân người rên xiết giữa quảng trường vẻ hốc hác trên khuôn mặt từng người trong nhà Rory đã đăng ký tội tê ra mà Gale còn chẳng thể phản đối được Nhưng vẫn không đủ trong tình trạng thức ăn lúc có lúc không Và giá cả ngày một leo thang chất nhất Điểm sáng duy nhất là tôi suối được hay mít muốn bác Hazel làm quản gia Giúp bác có đồng ra đồng vào Còn môi trường sống của ông thì khá khẩm hơn hẳn Cảm giác khá kỳ quái Khi bước vào nhà ông mà thấy căn nhà sạch sẽ, tươi mát, tức ăn đang hâm trên lò. Nhưng ông thì gần như không nhận thấy, vì đang còn mãi vật lộn với một nỗi khổ hoàn toàn khác. Vì ta và tôi cố tiết kiệm số rượu trắng còn lại trong nhà, nhưng cũng gần hết đến nơi rồi. Mà lần gần nhất tôi nhìn thấy Ripper, thì bà đang bị đeo cùng. Mỗi lần ra phố, tôi cảm thấy mình như người hụi. Ngoài đường bây giờ ai cũng tránh mặt tôi, nhưng ở nhà lại không thiếu khách khứa. Một hàng dài đều đạn người ốm, kẻ bị thương, được ký gửi trong bếp nhà tôi. Còn mẹ từ lâu đã thôi tính thủ lao cho công việc của bà, nhưng kho thuốc của mẹ thì đã sắp cạn. Chẳng mấy chốc nữa, mọi bệnh nhân sẽ chỉ còn lấy tuyết mà chữa. Khu rừng thì tất nhiên đã thành đất cấm, tuyệt đối không thắc mắc. Ngay cả ghe bây giờ cũng không tìm cách đương đầu nữa. Nhưng một sáng đến lượt tôi, mà không phải là căn nhà đầy người trọng bệnh đã hấp hối, hay những tấm lưng tướp máu, hay những khuôn mặt con nít võ vàng, những nhát ủng rầm rập, hay cảnh khốn khổ tứ bề đã đẩy tôi lăn qua dưới hàng rào. Đấy là một thùng váy cưới đã đáp xuống cửa một đêm, mang theo lời nhắn của Effie rằng Một tấm phái đã được Đích thân Tổng thống Snow phê duyệt. Đám cưới ấy, ông ta thực tình quyết tâm muốn thực hiện đến cùng ư. Trong suy nghĩ méo mó của ông ta, việc này sẽ đem lại cái gì chứ? Đấy là nhà mua vui cho mọi cư dân ở thôn Đã hứa có đám cưới, thì sẽ có đám cưới. Rồi thì ông ta sẽ kết liễu chúng tôi, làm bài học nhãn tiền cho các quận. Tôi không biết nữa. tôi chẳng còn giải thích được gì nữa tôi vật vã trong giường tới khi không còn chịu nổi tôi phải thoát khỏi đây ít nhất trong vài tiếng đôi tay tôi đào bới trong tủ tới khi tôi lôi ra bộ trang phục giữ nhiệt mùa đông mà xin đã thiết kế cho các hoạt động thể thao trang trí trong chuyến diễu hành chiến thắng ủng chống thấm bộ đồ đi tuyết phủ kín từ đỉnh đầu xuống ngón chân găng tay giữ nhiệt Tôi yêu bộ áo đi săn cũ của mình, nhưng chiến quốc bộ tôi muốn thực hiện hôm nay cần đến thứ trang phục kỹ thuật cao hơn. Tôi rón rén xuống cầu thang, chất đầy thức ăn, đầy túi săn rồi lẹn ra khỏi nhà, lẫn lút qua những ngõ hẹm và ngách phụ. Tôi tìm đến điểm yếu nhất trong hàng rào sát vách nhà bàng thịt rô ba, vì rất nhiều thợ mỏ qua lối này đến mỏ. Mặt tuyết, in chi chít vết chân, thêm vết chân tôi cũng chẳng ai để ý. Từ lắp đặt thêm cả mớ biện pháp an ninh, Thét lại chẳng chú ý mấy đến cái hàng rào. Có lẽ cho là thời tiết khắc nghiệt cùng thu giữ trong rừng đã đủ nhốt mọi người an toàn trong quận rồi. Nhưng kể cả thế, sau khi chui dưới lưới mắt cáo, tôi cũng xóa dấu vết sau lưng, tới khi đám cây cối che khuất chúng. Bình minh vừa hững thì tôi lấy được bộ cung tên và bắt đầu mở đường xuyên lớp tuyết tóng trong rừng. Không hiểu vì lý do gì, tôi quyết tâm đi đến tận hồ nước, có thể là để tạm biệt nơi ấy, tạm biệt cha tôi, và khoảng thời gian hạnh phúc đã trôi qua ở đó, vì tôi biết chắc hẳn mình sẽ chẳng bao giờ còn trở lại. Có thể chỉ là vì tôi muốn được hít thở một hơi nguyên lành, Một phần trong tôi còn chẳng mấy quan tâm có bị chúng bắt không, miễn là tôi được nhìn lại hồ một lần nữa. Còn đường hôm nay, lâu gấp đôi mọi khi, trang phục của Gina giữ nhiệt quá tốt. Khi đến nơi tôi đã ướt như tắm vì mồ hôi dưới lớp áo, còn mặt lại lạnh tê tái. Mặt trời mùa đông phản chiếu trên lớp tuyết khiến mắt tôi nhìn đâu cũng lóa, và tôi lại vừa mệt lạ. Tôi đắm chìm trong những ý nghĩ tuyệt vọng đến nỗi, không nhận ra các dấu hiệu trước mắt. Vệt khói mạnh trên ống khói, những vết chân mới trên tuyết, mùi lá thông muốn khói. Tôi chỉ còn đứng cách cửa căn nhà xi măng có vài mét thì dừng phát lại. Và đấy không phải là vì khói, vết chân hay mùi thông. Đấy là vì tiếng động rõ rành rành, là vũ khí nên lòng ngay sau lưng tôi. Thiên tính thứ hai, bản năng Tôi quay mình, rút tên Dù đã hiểu ngay may mắn không đứng về phía mình Tôi nhìn thấy màu trắng đồng phục trị an Cách cằm nhọn, đồng tự nâu nhạt Nơi mũi tên trong tay tôi sẽ tìm tới Nhưng món vũ khí đang tuột xuống đất Còn người đàn bà vô phương tự vệ kia Đang chìa bàn tay đi găng Giờ một thứ cho tôi đừng Bà ta thét lên Tôi do dự không tài nào suy xét nổi, thay đổi vừa diễn ra. Có thể chúng đã được lệnh bắt sống tôi về, để đem tôi tra tấn, buộc vu an giá họa tất cả mọi người tôi quen biết. Chà cứ thử xem. Tôi nghĩ, những ngón tay tôi chỉ còn một khắc, là nhả dây, thì tôi nhìn thấy món đồ trong lòng găng. Đấy là một mẫu bánh mì, tròn dẹt màu trắng. Bánh quy thì đúng hơn, đã ngã xám, và đẫm nước quanh viền mép. Nhưng chính giữa có in dấu một hình ảnh rất rõ ràng. Con chim húng nhại của tôi...